các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô bé 10 năm trước, mà A Vũ vẫn luôn dịu dàng như vậy. Chỉ cần ở bên anh, thì mọi đau khổ, uất ức của cô sẽ từ từ phai nhạt, chỉ còn vui sướng bấm vít trong lòng mà thôi. Liên Hậu Chính ngồi trên sofa, mệt mỏi soi ra mi tâm. Tật lâu sau mới bỏ tay xuống, thấp giọng nói: đừng trả tấn bình hơn nữa. Nó là đứa trẻ tốt mà. Với tôi mà nói, nó chính là người khiến tôi đau khổ. Diệp Phong Khánh lạnh lùng nói. Anh biết rõ chuyện đó nó đã có quyền quyết định Sao lại đổ hết lỗi cho nó Tiểu quân khi mang thai nó rất vui vẻ lung trài đại hạnh phúc và cảm kích Cô ấy nhất định cũng đã hy vọng anh đối xử tốt với nó Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩ này Cô ấy hy vọng Ông quát Người chết thì còn có thể hy vọng gì Toàn là những lời ngu xuẩn để lừa gạt người khác Lương hữu chính nhìn thẳng vào ông Rất lâu không nói gì Cuối cùng quyết tâm nói Nếu đã như vậy thì hãy để hàng vũ chăm sóc nó đi Ánh mắt Diệp Phong Khánh sắc bén quay về phía ông Cậu luôn che chở cho nó Cứ như cậu là cha của nó vậy Lương Hữu Chính nhíu mày Nó là con gái của Tiểu Quân Tôi đương nhiên tường nó rồi Chỉ đơn giản như vậy sao Diệp Phong Khánh nhèo mắt nhìn ông chầm chầm Có ý gì Dòng Lương Hữu Chính ẩn chứa tức giận hiếm thấy Có lẽ cậu nên nói cho tôi mới phải Dòng ông là lùng Nếu anh ám chị tôi và Tiểu Quân có quan hệ mờ ám Thì tôi thấy anh điên thật rồi Ông đột nhiên đứng dậy Giọng nói tràn ngập tức giận Tôi nghi ngờ không biết anh có thực sự hiểu tiểu quân không Anh thế nhưng Nếu hai người họ Không phải là hai ông già Mà là mấy đứa trẻ tràn đầy tinh lực Thì ông đã đắm Diệp Phong Khánh một cái rồi Diệp Phong Khánh ngồi bất động trên ghế vẻ mặt mệt mỏi Đã xin lỗi là tôi quá đáng Ông nhíu chặt mi tâm Liên hữu chính kiến răng ngồi lại sofa Tôi không hiểu cuối cùng anh nghĩ gì nữa Người tiểu quân yêu là anh Diệp Phong Khánh khẽ cười ra tiếng Ngắt lời Lương Hữu Chính Tôi biết cô ấy là người con gái tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời Bởi vì nhắc đến vợ yêu Nơi mắt ông lì xuất hiện vẻ dịu dàng hiếm có Nhưng tôi biết cô ấy không thể thiếu cậu Cô ấy chỉ có tình cảm chị em với tôi thôi Lương Hữu Chính khàn giọng nói Diệp Phong Khánh không tiếp tục đề tài này Chỉ nói rót cho tôi ly rượu được không Liên Hữu Chính đứng dậy vào bếp lấy hai ly rượu, sau đó mở chai rượu rót rượu cho Diệp Phong Khánh và mình. Lần này ngồi máy bay về, mới cảm thấy mình đã già thật rồi. Diệp Phong Khánh uống một hớp rượu, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Đúng vậy, Liên Hữu Chính cũng uống một hớp rượu. Lâu rồi chúng ta chưa được ngồi uống rượu với nhau như thế này. Mấy năm nay ở Mỹ, hai người họ đều bận biểu chuyện công ty. Dù có cơ hội ngồi tâm sự với nhau thì cũng chưa từng nhắc đến tiểu quân. Vì đó là nỗi đau trong lòng cả hai, không ai dám chạm đến. Hai người lặng lẽ uống rượu, không ai nói gì. Đến khi trong thư phòng mơ hồ truyền đến tiếng cốc của bình thân thì Lương Hữu Chín mới nói Thế nào, hãy để hàng vụ chăm sóc nó đi. Chị Phong Khánh lại nói, mấy năm nay đều là cậu giúp đỡ tôi. Ông nhẹ nhàng bưng mê ly rượu. Chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly Vì tiểu quân có thể nói cậu gần như bỏ mặt vợ con Hy sinh rất nhiều Đôi lúc tôi thường nghĩ Tiểu quân vì sao bỏ cầu mà chọn tôi Nhưng mà những lời này cũng không ai trả lời được Nhưng mà những lời này cũng không ai trả lời được Đáp án đã theo cô ấy nằm lại trong đất rồi Lương hữu chính trầm mặt Giờ ông mới biết diệp phong khánh để ý đến quan hệ của ông và tiểu quân đến thế Trước kia chưa từng nghe ông ấy nói đến Dịp phong cánh, nâng ly uống cạn, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông, một lúc lâu sau mới mở miệng nói Làm theo ý cậu đi, hãy kêu Hàng Vũ mang nó đi Đứng trên sàn nhà lạnh lạnh để từng đợt cảm giác mát mẻ thư thái truyền qua lòng bàn chân rất dễ chịu, rất khác khi đứng trên thảm bình Hân cúi đầu nhìn sàn nhà màu trắng, dường như thấy bóng mình anh trên ấy, cô đi qua đi lại để bản thân quen với cảm giác này Sao vậy em? Lương Hàng Vũ đi vào phòng ngủ, tay cầm một chồng sách, nhìn cô không ngừng đi tới đi lui thì thắc mắc Vịnh Hân đến gần anh, tươi cười. Không có ý gì, em chỉ thấy đi trên sàn gạch có cảm giác khác đi trên thảm thôi. Anh đem sách vở xếp lên kệ sách, sát mặt đất. Vịnh Hân vừa chạy là giúp anh. Cô vội ngồi sẫm trên sàn, xếp hết quyển này đến quyển khác lên kệ sách. A Vũ, để em tự dọn dẹp là được rồi. Anh cứ đi sắp xếp phòng của anh đi, không sao đâu. Vịnh Hân nói. Lương Hằng Vũ chăm chú nhìn cô. Vịnh Hân, nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Khi cô biết cha cô muốn cô chuyện đi. Trên mặt từng hiện lên vẻ đau đớn, nhưng lập tức biến mất Có lẽ cô cũng không mấy ngạc nhiên về quyết định này Hơn nữa cũng lặng lẽ chấp nhận Mấy hôm nay cô không nói nhiều, ăn cũng ít đi Đối với quyết định của bác Diệp, cô rất đau lòng Nhưng từ khi cô khóc nước nở, ở thư phòng thì cô chưa từng khóc lần nào nữa Vịnh Hân ngừng tay, sự dư dàng của A Vũ khiến lấy lòng cô hơi kích động Sống mũi hơi cay cay, cô nhìn anh A Vũ, em ổn mà Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net